Xin kính chào quý vị khán thính giả Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vi Lóc Hôm nay, Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 3 và chương 4 của tiểu thuyết Lầu Tỉnh Mộng của tác giả bà Tùng Long Xin mời quý vị cùng lắng nghe Chương 3 Tiền vào nhà khó Sáng hôm sau, các cô gái dậy thật sớm, trái với các ngày thường Trong lúc bà Hoàng còn ngủ Các nàng nói chuyện nho nhỏ với nhau Trong phòng của Bích Ngọc Mỹ Kim nói Mấy giờ thì họ đến Bích Ngọc nói Họ có đến chắc cũng vào khoảng 11 giờ Mỹ Kim hỏi Sao trễ thế Làng chì nói Chứ mùa này sáng lạnh lắm Đi sớm không tiện Các cô gái đi chải đầu, thay áo quần, ngắm nghía trước gương. Chỉ có Bích Ngọc là lăn xăng đi nhốt gà và mua các thứ cần thiết. Đợi khách đến là bắt tay vào việc ngay. Đến 9 giờ, bà Hoàng thức dậy. Các cô gái chạy lên cùng mẹ uống nước trà. Mấy mẹ con đang quay quần bên chén nước trà đã lạc mùi, thì ông đã nơi ngoài, cầm vào một bức điện tính. Của nhân viên sở bưu điện vừa mang đến Mấy mẹ con đều xanh mặt Không rõ bức điện tính ấy từ đâu gửi về Nhưng Linh tính báo cho họ biết Đó chắc chắn là một tin không tốt lành Bà Hoàng rung lên cầm cặp Chén nước trà trên tay bà Đổ ào xuống chiếc áo dài cũ kỹ Mỹ Kim lanh tay giật ngay bức điện tính nơi ông đảnh sẽ ra độc lớn Anh Tùng vào nhà thương để mổ ruột thừa Sẽ có tin về Cần tiền gấp Mỹ Kim vừa đọc xong Chiến nứ trên tay bà Hoàng lăn xuống Và bà ngã xuống ván bất tỉnh Bích Ngọc chạy lại ôm lấy mẹ Còn Lan Chi thì đi tìm dầu để thoa Bích Diệp chạy đi tìm dám dưới bếp Ông Đảnh không còn hồn vía, vội lo đi gấp thang đỏ, hối Bích Ngọc lo cho bà Hoàng. Mỹ Kim nhìn cảnh ấy, lắc đầu thất vọng. Đã 9 giờ rồi, khách sắp đến, thật là bức điện tính báo hại. Nàng đứng lên đi qua đi lại, hối các em và ông Đảnh âm um sầm, làm rối rắm thêm cho các cô gái. Một lúc sau, bà Hoàng tỉnh lại. Mở mắt nhìn các con và nói Anh con đau nặng phải mổ Lúc mổ không có lấy một người thân ở bên cạnh Thật là tội nghiệp Mệnh anh các con có bề gì Thì mẹ sống sao nổi Rồi nghĩ đến chuyện tùng báo gửi tiền Bà ứa nước mắt Tiền đâu mà gửi bây giờ Trời ơi Lan chi đứt từng khúc ruột Tự nhủ Sao ta lại từ chối không chịu làm vợ Lê Cận? Sự ăn năn hối hận đùng đùng kéo đến giày vò Lan Chi. Bích Ngọc nói: "Anh con mổ được dư là chuyện thường lắm mẹ ạ, mẹ hãy yên lòng, con chuyện tiền thì lát nữa huyện tích cũng sẽ mang đến chồng trước ít nhiều, con sẽ gửi qua cho anh con." Bà Hoàng lắc đầu. Sao được, mẹ nở nào để các con chịu đọa đầy suốt mùa đông mưa gió này sao? Sở dĩ, mẹ bán miếng đất là vì mẹ không nở ngồi nhìn cái đói cái rét, hâm dọa các con trong mùa này. Gạo hết, thực phẩm không còn, áo quần rách. Bán đất có phải để gửi cho anh Tùng con đâu? Bích Ngọc nói, Chúng con rách rưới nhưng chúng con chưa chết. Ăn khoai ăn bắp, chúng con vẫn có thể sống qua ngày. Chứ anh con không tiền, thì làm sao trả tiền nhà thương, tiền thầy thuốc. Mẹ cứ lấy số tiền bán đất gửi cho anh con. Bích Diệp cũng nói một cách xốp sắn. Chị Bích Ngọc nói phải đó mẹ ạ. Và muốn cho mẹ yên lòng, Bích Diệp cười hai gò má hay hay, phúng phấn. Ăn khoai ăn bắp, con vẫn trẻ đẹp có thua ai đâu. Làng chì cũng nói, hai em con còn nhỏ mà hiểu rõ cái nghĩa như thế, mẹ nên vui lên, còn thấy chưa có gì gọi là thiếu thốn lắm. Trong tình thế ấy, dù Mỹ Kim không bằng lòng cũng không được, nên nói, Thì lát nữa huyện tích mang tiền đến, mẹ lấy mà gửi cho anh Tùng. Túng đâu chạy đó, hơi nào lo xa. Thấy các con đồng lòng chịu thiếu thốn để gửi tiền cho anh, bà Hoàng cảm động nói, Các con tốt quá, mẹ sẽ nói rõ tấm lòng quý hóa của các con, cho anh con nghe. Mỹ Kim nói, Khách gần đến rồi, Chúng ta phải vui lên chứ. Nói xong, Mỹ Kim đi ra ngoài với vẻ mong đợi. Các cô gái tạng mát ra vườn, Bích Ngọc xuống bếp để lo sửa soạn món ăn. Bà Hoàng nằm y trên ván, Đưa mắt nhìn theo các con, lắc đầu nói một mình. Tội nghiệp, Cái tuổi trinh diện mà phải hy sinh tất cả. Đẹp như thế, Mà không có áo quần, Thì cũng hoài của. Ai còn chú ý đến làm gì? Người ta bảo, nhiễu quấn cục cầu, xem lâu còn đẹp. Thế mà các con của ta đẹp, lại mặc bô sồ, áo vá vai, áo thấy vẹt, còn gì đáng xót xa hơn nữa? Sợ dĩ ta bán miếng đất cuối cùng, để lo may sắm cho các con, với hy vọng cuối cùng là sẽ gã chồng cho chúng. Để cứu vớt cái gia đình sụp đổ này Thế mà đất vừa bán xong Số tiền chưa vào tay Đã có chuyện phải xài ra Thật, lời người ta nói không sai Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống Ôi, là số mệnh Bà Hoàng nằm suy nghĩ vơ vẩn Lấy thuốc ra chăm hút Để giết thì giờ Bích Diệp mang vào cho mẹ một cái mâm nhỏ, có để hai chén cháo loãng và một đĩa muối trắng. Bà Hoàng hỏi, Các con đã dùng cháo cả rồi à? Bích Diệp đáp nho nhỏ, Dạ rồi ạ. Sự thật, cả tháng nay, các cô đã bỏ ăn sáng, món cháo chỉ để dành riêng cho mẹ. Các cô và ông đảnh chỉ ăn mỗi người vài củ khoai lang mà thôi Đó là món điểm tâm duy nhất của các công nương Cháu nội một ông hoàng khét tiếng giàu có Món điểm tâm ấy chỉ có một mình Mỹ Kim nút không vô Chứ còn Lan Chi, Bích Ngọc, Bích Diệp thì vừa ăn vừa đùa Đừng gọi khoai lang, nó mất cả cái nghĩa đẹp của nó Gọi là khoai nhân xăm, nghe chưa? Mỗi buổi sáng, Bích Diệp cứ nói Mời các chị đi ăn nhân xăm Nhiều chất bổ lắm đấy ạ Các con nương nhìn nhau cùng cười Đợi mẹ dùng cháo xong Bích Diệp bưng mâm đi Trong lòng sung sướng thấy mẹ đã bớt buồn phiền Đúng 11 giờ Một tiếng xe hơi thắng ngay trong sân và tiếng mở cửa xe. Mỹ Kim lật đật chạy ra rồi vỗ hai tay vào nhau, la lớn. Đích là ấm mạnh đi với huyện Tích rồi. Mỹ Kim chạy vào nhà báo cho mẹ biết rồi cùng hai em ngồi sẵn ở phòng khách đợi. Cố lấy vẻ mặt tự nhiên nhưng trong lòng họ không sao khỏi hồi hợp. Ông đánh đi ra. Lễ phép chào hai người Và đưa vào nhà Ấm mạnh và huyện tích đi qua sân Ông đảnh đưa hai người Vào giang phòng khác Ở đấy Bà Hoàng đã cho đốt lửa lên Và bày sẵn một bộ tách xưa Với bao trà mạng mới mua được Ngày hôm qua Ấm mạnh và huyện tích chào bà Hoàng Xong đều kéo ghế ra Ngồi hậu chuyện một bên bà Hoàng Ấm mạnh hỏi Bảy lâu này bá vẫn mạnh, các công nương đều có ở nhà cả, thưa bác. Bà Hoàng trả lời, Tôi vẫn thường, các em sắp ra bây giờ. Huyện tích hỏi, Cô Bích Ngọc có ở nhà không thưa bác? Bà Hoàng nói, Bích Ngọc hôm nay về quê, có lẽ đến chiều mới về. Quay lại ông đảnh, Bà Hoàng bảo Ông đi mời các cháu ra có khách Ông đảnh đi vô Một lúc thì có tiếng dép từ trong nhà đi ra Và các cô gái tươi cười xuất hiện Ấm mạnh giới thiệu với huyện tích từng cô gái Các nàng cùng ngồi xuống ghế Huyện tích vẽ mặt không được vui Cô Bích Ngọc đi vắng đến chiều mới về Thế chúng ta ở đây đến chiều, đợi cô Bích Ngọc về để thăm cô một tí nhé. Ấm mạnh luôn hỏi hàng các cô gái, và Mỹ Kim luôn cười để lộ đôi mái lấm đồng tiền duyên dáng. Huyện tích thương lượng chuyển đất với bà Hoàng xong, liền trao tất cả số tiền cho bà Hoàng, chứ không cần chồng trước một ít, làm bà Hoàng cảm động vô cùng. Bích Ngọc đứng trong bếp nhìn ra cái sân trước nhà, thấy ấm mạnh vào huyện tích đi ngang qua. Hai người ăn mặc sang trọng, dáng đi bệ vệ, trong lòng nôn nao. Rồi Bích Ngọc nhớ lại cái đêm ở nhà huyện tích. Bích Ngọc thầm tiếc cái thời giờ quý báu đầy kỷ niệm ấy. Hôm nay không được tiếp khắp, Bích Ngọc đành phải trốn trong xóa nhà bếp này để lo vị nấu nướng. Thật, cái gian nhà bếp ẩm thấp tối ôm, bực bội làm sao ấy Bích Ngọc chán nản, nhưng khi nghĩ đến bữa cơm trưa Nàng vội vã chạy vào đánh thâu bột đang bỏ dở Bích Ngọc lui cui đánh bột, đầu óc đầy những ý nghĩ vẫn vơ Bọng có tiếng đi nhẹ nhẹ phía sau hè Qua tấm vách siêu đổ, Bích Ngọc thấy huyện tích đứng đó từ bao giờ Nhìn Bích Ngọc với đôi mắt đầy cảm tình Bích Ngọc lúng túng chưa biết nói gì Thì huyện tích nói Tôi bỏ quên mấy gói thuốc lá ngoài xe Định đi ra lấy Lại quên lối đi Nên bị lạc vào nhà bếp để được gặp cô Tôi đứng ngoài từ nãy giờ Tha hồ mà hết những mùi xào nấu Do tại nấu bếp của cô Huyện tích nói với giọng thành thật sung sướng Khiến Bích Ngọc không còn thấy lúng túng nữa Bích Ngọc nói Chết! Ông nói nho nhỏ Mẹ tôi đã bảo là tôi đi vắng kia mà Huyện tích nói Không sao đâu Tôi nghe nói cô đi về quê Tôi buồn quá Đến đây mà không gặp cô thì cũng buồn thật Tôi có bảo sẽ ở đợi cô về Nói xong, huyện tích nhìn Bích Ngọc với ánh mắt hiền lành cảm thông. Bích Ngọc nói, Lát nữa ông trở lên phòng khác, đừng nói là đã gặp tôi ở đây nhé. Huyện tích cười đầy ý nghĩa. Lẽ tự nhiên là thế. Bích Ngọc nói, Xin cảm ơn ông vậy. Huyện tích hỏi, Cô phải ở đây mãi đến chiều tối ư? Bích Ngọc gặp đầu rồi hối huyện tích Ông nên đi lên, đừng ở đây lâu Cô không muốn gặp tôi Bích Ngọc nhìn huyện tích rồi nói Sao ông lại nói thế? Tôi sợ ông ở đây lâu bất tiện Huyện tích đành phải đi lên và nói Thôi, chiều chúng ta gặp lại nhau, cô Bích Ngọc nhé Huyện tích đi rồi, Bích Ngọc đưa tay lau mấy giọt mồ hôi chạy trên tráng. Huyện tích đã gặp Bích Ngọc trong lúc nàng đang làm việc, vẽ mặt tự nhiên, không hề trang điểm, lại thêm súng xính trong chiếc áo ngắn màu hồng đã phai lợt. Thật không có gì gọi là mỹ miều duyên dáng cả. Đã vậy, hơi lửa trong nhà bếp làm cho Bích Ngọc mồ hôi nhảy nhại, đỏ gay như gất nửa. Đôi tay của Bích Ngọc móc hết Cả bột là bột Bích Ngọc thở ra Oải Mình nghèo Ai thèm để ý đến mà ngại Họ đến đây cũng chỉ để thương lượng mua đớp Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua Trong đầu Bích Ngọc Thì nàng lại nhớ đến ánh mắt của huyện tích Nhìn nàng đầy cảm tình Nhưng trong thâm tâm của Bích Ngọc Hình ảnh của ấm mạnh Vẫn còn đủ sức lấn ác hình ảnh nghiêm trang buồn bã của huyện Tết. Bích Ngọc hiểu rằng, nếu mẹ của nàng giàu, thì ấm mạnh sẽ không ngần ngại xin cưới một trong các chị em nàng. Đánh bột xong, Bích Ngọc đổ bột vào các khuôn và đặt vào các lò nướng. Mùi bánh tỏa ra thơm ngát. Bích Diệp rón rén bước vào bếp, đưa tay ra vút má chị. Chà, bánh thơm quá, đã gần xong chưa chị? Ồ, huyện tích và ấm mạnh vui quá, nhất là huyện tích, nhắc đến chị luôn. Ông ta bảo sẽ đợi chị về thăm cho được rồi mới về. Nói xong, Bích Diệp lại quay quả đi lên. Để em lên, sợ họ biết chị ở đây thì khó coi. Chiều gặp lại nhé. Bích Diệp đi rồi. Bích Ngọc mỉm cười sung sướng Một lát sau Lan Chi lại rón rán đi xuống Nói với Bích Ngọc Em có mệt lắm không? Huyện tích đã trao đủ tiền cho mẹ cả rồi mày quá Huyện tích thật tử tế Và hình như vắng em Huyện tích không được vui lắm Nói xong Lan Chi cũng vội vã đi lên Để Bích Ngọc lại với gian nhà bếp thắp lè tè và nỗi lòng sung sướng của cô em hiền hậu. Bữa cơm trưa hôm ấy dọn rất tương tớt, một mâm lớn đầy những thức ăn ngon lành, bày trên những bát đĩa sang trọng. Huyện tích khen thầm tài nấu nướng của Bích Ngọc, còn ấm mạnh thì thành thật nói. Chà, bác cho chúng cháu một bữa ăn ngon quá, thật, bác khéo lựa người đầu bếp. Nấu nướng thật vừa miệng Ăn xong Ông đảnh dọn văn phòng của Tùng Cho hai người nghỉ trưa Mỹ Kim chạy xuống bếp Nói với Bích Ngọc Với một giọng nói sung sướng tột bật cha Họ khen các món ăn nấu khéo Bảo mẹ có tay đầu bếp giỏi dắn Mà ngon thật đấy Em ạ Rồi cười lớn Mỹ Kim nói Gớm, huyện tích thật là một thanh niên đáng quý Còn hơn ấm mạnh nhiều nhiều lắm Cặp mắt của Mỹ Kim lít dài về phía Bích Ngọc Bích Ngọc làm thênh, không nói gì Mỹ Kim nhìn các món ăn đã sạch hết, liền nói Chiều nay lấy gì đãi họ Họ đòi ăn cơm chiều để được gặp em Và đợi cậu xuống làm giấy tờ Bích Ngọc vụt miệng nói Thế à Nhưng Bích Ngọc chẳng nhớ ra Huyện tích đã trồng tiền cho bà Hoàng Liền nói Khi nãy Chị Lan Chi có bảo là huyện tích trồng tiền đủ rồi kia mà Chị lên thưa với mẹ Đưa tiền cho ông Đảnh đi chợ Bảo ông Đảnh xuống đây Em dặn ông mua thịt cá về nấu Tối nay nấu sơ sài cũng được Mỹ Kim nói, Em bảo ông Đảnh mua tôm cua về, em nấu món bột bán tôm cua nhé. Món ấy thì Tuệ Mỹ Kim quầy quả đi ra, không hỏi Bích Ngọc có còn gì ăn không. Bích Ngọc biết tánh chị nên cũng không chắc. Nàng múc chút ít đồ ăn còn lại bày ra bàn, rồi ngồi đợi ông Đảnh xuống cùng ăn luôn thể. Ông đảnh thấy Bích Ngọc ngồi đợi, liền nói Ây chết, xin mời cô dùng trước đi Bích Ngọc nói Ông cùng ăn với tôi, trưa rồi Ăn xong, ông để tôi dọn dẹp cho Ông hãy đi ra chợ đón mua một mớ đồ ăn tươi Để kịp nấu dọn cơm chiều Vì chị Mỹ Kim vừa bảo Là khách còn đợi cậu về làm giấy tờ Ông Đảnh cười ranh mảnh. Họ đợi cô đấy, chứ giấy tờ họ có cần móc gì, bao giờ làm mà chả được. Bích Ngọc sung sướng đỏ mặt, thì ông Đảnh nhìn Bích Ngọc với ánh mắt thân yêu. Người tốt như cô phải được sung sướng. Già này chỉ muốn thấy cái ngày cô sung sướng, thì già chết cũng vui. Bích Ngọc cảm động muốn ứa lệ. Trong lòng sung sướng, Bích Ngọc và ông Đảnh ăn ngon lành, mặc dù thức ăn đều đã sạch cả, chỉ còn vài món xào và chút nước canh mà thôi. Ông Đảnh hỏi, sao cô không để lại cho cô một ổ bánh? Bích Ngọc cười, mình thì ăn lúc nào chả được. Ông Đảnh thở dài, một năm. Cô ăn được mấy lần Giỏi lắm chỉ một lần Trong ngày kỵ cơm của cụ nhà mà thôi Bích Ngọc không muốn ông đảnh nói nữa Nên hối Thôi Ông ăn xong lại phải đi chợ Và còn ra vườn hái rau Nói chuyện mãi mất cả ngày giờ Đồng hồ vừa gõ 6 giờ Tiếng còi xe lửa hút in ỏi ở nhà ga Báo chuyến xe chó ở Thanh Thủy về Thì bà Hoàng nói với khác Bích Ngọc sắp về đến nơi rồi Một lát sau Lan Chi cầm xuống cho Bích Ngọc Chi áo dài Cái quần hàng trắng Và cái nón lá mới Có một cái quai bằng nhung đỏ Em thay gấp đi Rồi vòng ra ngoài vào bằng cổng trước Các món ăn em nấu xong rồi à Giỏi thế À Mà em rửa lại mặt mày chải lại đầu đi đã. Em có cần phấn son không? Chị lên buồn lấy xuống cho. Bích Ngọc chưa trả lời, thì Lan Chi đã đi lên phòng, vừa đi vừa nói. Em nên dội sơ qua chút phấn, huyện tích và ấm mạnh đối với em có nhiều cảm tình lắm đó. Bích Ngọc đi rửa mặt chảy đầu, vào ngồi trước gương sửa soạn, trong lúc Lan Chi vội vã đi lên phòng khác. Bích Ngọc sỏ chân vào đôi dép nhung, đôi chiếc nóng lá lên, rồi đi vòng ra sau vườn, trở ra đường và đi vòng lại cửa trước, ung dung như người vừa đi xa về. Qua cái sân rộng, Bích Ngọc đi vào nhà chào mẹ và quay lại chào khác. Ấm mạnh đứng lên chào và nói, Cô đi đường có mệt không? Tôi định đem xe đi rước cô, nhưng cũng không cho. Bích Ngọc nhìn huyện tích đầy vẻ biết ơn, thật là cả một màn kịch. Làng chi, Mỹ Kim và Bích Diệp nhau nhau mực Bích Ngọc. Bích Diệp đỡ chiếc nón trên tay chị đem cất và nói. Chị ngồi nói chuyện, để em đem cất nón cho. Huyện tích ân cần hỏi Bích Ngọc, hết chuyện này đến chuyện kia, còn ấm mạnh thì thỉnh thoảng mới chen vào khiến giang phòng lạnh lẽo của bà Hoàng trở nên náo nhiệt. Nói chuyện một lúc, Bích Ngọc đứng lên. Để tôi đi xuống bảo dọn cơm mời các ông dùng, và đợi lát nữa, cậu tôi trong thành ra. Ông đảnh đã bày chén bát xong, mọi người ngồi vào bàn. Bích Ngọc đặt vào giữa bàn, một tượng đầy bột bán tôm cua nấu nấm. Mùi thơm bát ngát, mọi người đều khen. Chà, lại sắp được một bữa ăn ngon nữa rồi. Hết món này, ông đảnh bưng lên món khác, món nào cũng nghi ngút và thơm ngon. Huyện tích ánh mắt mơ màng nhìn Bích Ngọc và nghĩ đến người nội trợ giỏi giắn đang ngồi trước mặt chàng. Huyện tích nói một cách đầy ý nghĩa như để khen tặng riêng Bích Ngọc mà không cho ai biết ý nghĩa của chàng. Chỉ có bàn tay tiên mới nấu được các món ăn ngon tuyệt như thế này. Nói xong, chàng nhìn Bích Ngọc thật nhanh. Ấm mạnh chen vào. Chắc các cô ở nhà đã mất công rất nhiều, mới đào luyện ra một người đầu bếp nấu ăn vừa ý như thế này. Mỹ Kim lên mặt. Vâng, ban đầu nó mới đến, nó chưa biết nấu nướng gì cả. Tôi bày mãi, la rầy mãi, mới được như thế này đấy. Huyện Tích nói ra vẻ thạo. Các món ăn buổi sáng, nấu toàn thịt gà thì còn dễ nấu. Chứ còn các món chiều nay. Tôm cua cá là một món tành, mà nấu không một chút mùi. Thật là tài đáo để. Ấm mạnh chỉ biết ăn ngon, chứ không am hiểu được như huyện Tích. Nhưng cũng không chịu làm thinh, sợ các cô gái chê Khi sáng có hột gà lộn ngon thật Mùa mưa mà ấp được trứng để ăn thì thích quá Bích Ngọc không sao nín được cười Mỹ Kim lại khoe khoan Nhà này ấp trứng theo lối nhân tạo Để ăn thường lắm anh ạ Ăn trứng gà lộn, bổ bằng uống nhân xăm đấy Mẹ tôi không ngày nào là không dùng vài trứng. Câu chuyện đang vui, bỗng ông em họ của bà Hoàng mang giấy tờ đến. Ông Hoàng và ông em họ cùng huyện tích bàn tán thì thầm. Ấm Mạnh rủ bốn cô gái ra vườn hóng mát. Ấm Mạnh nói cười luôn miệng. Còn Mỹ Kim thì được dịp trổ hết cái giọng ăn nói văn hoa phụ phiếm của nàng. Duy có Bích Ngọc là dè dạ Duy có Bích Ngọc là dè dạ Còn Lan Chi chỉ làm thinh nghe Chứ không chịu nói Bích Diệp chỉ cười Khi nghe nói đến những câu lý thú Tỏ ra vô tư Và chưa để ý đến chuyện tình ái là gì Bà Hoàng cho ông đảnh ra gọi Mỹ Kim vào Để ký tên vào giấy Thay thế cho Tùng vắng mặt Mỹ Kim đi rồi Làng Chi kéo Bích Diệp đi về phía nhà bếp Để dọn dẹp Vì chén bát chưa rửa Mà chén bát xưa Bỏ bê sợ hao bể Bà Hoàng sẽ không bằng lòng Làng Chi thấy ấm mạnh trong bữa ăn Và lúc ở ngoài vườn khi nhìn Bích Ngọc với đôi mắt sáng ngời Thì hiểu là ấm mạnh yêu Bích Ngọc Làng Chi muốn trong lúc Mỹ Kim không có mặt ở đấy Tránh đi để hai người có tâm sự gì thì nói với nhau. Và biết đầu cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ giúp cho Bích Ngọc tìm được duyên may mắn cho mình và cho cả gia đình. Lan Chi và Bích Diệp đi rồi. Bích Ngọc cũng toan đứng lên đi vào nhà, thì ấm mạnh đến gần Bích Ngọc, nói nho nhỏ. Cô ngồi đây cho tôi thương một chuyện, cô Bích Ngọc ạ. Toàn thân Bích Ngọc run lên, tim nàng đập mạnh. Bích Ngọc không còn biết nói gì. Từ lâu, Bích Ngọc đã để ý đến ấm mạnh, đem lòng yêu chàng trai xinh đẹp ấy. Nhưng ấm mạnh đối với nàng cứ hờ hẩn. Mà cảnh nhà của bà Hoàng thì mỗi ngày mỗi sụp đổ. Bích Ngọc tuy có để ý đến ấm mạnh, nhưng cũng cố tìm cách quên ấm mạnh để khỏi phải thấy sự thất vọng về sau. Nhưng từ hôm gặp lại ấm mạnh trên ga xe lửa, Bích Ngọc lại thấy lòng nàng rộn rịp trở lại, một thứ tình êm dịu. Bích Ngọc ngồi bên ấm mạnh, mà đôi mắt cứ dòm chừng, sợ Mỹ Kim đi ra bắt gặp. Ấm mạnh cầm tay Bích Ngọc, Bích Ngọc không đủ can đảm để rút lại. Thấy thế, ấm mạnh đánh bạo đưa lên miệng hôn. Lúc ấy, Bích Ngọc giật mình nói, Ảy chết, anh buông tay tôi ra. Ấm mạnh nói, Em Bích Ngọc, em Bích Ngọc của lòng anh, em có biết anh yêu em từ lâu rồi không? Một luồng điện chạy khắp thân thể Bích Ngọc, nàng đứng lên, toan chạy, thì Ấm mạnh đã ôm chạm lấy người nàng, đặt đại vào mái tóc dài mượt mà của nàng một cái hôn dài. Bích Ngọc luôn cuốn chạy vào nhà như điên như dại. Một lát, mọi giấy tờ đã xong, huyện tích cáo từ bà Hoàng cùng các cô gái, rồi cùng ấm mạnh lên xe ra về. Huyện tích không quên nói với Bích Ngọc, Hôm nào cô có về Mỹ Trang, mời cô ghé lại nhà chơi. Nhưng Bích Ngọc bây giờ như người mất hồn, chỉ cúi chào huyện tích. Và không đủ can đảm nhìn ấm mạnh Đang nhìn dán vào nàng Một cặp mắt vang lơn Suốt đêm hôm ấy Bích Ngọc không sao ngủ được Bích Ngọc cứ nhớ đến cử chỉ sổ sàn Đầy tình ái của ấm mạnh Câu nói của ấm mạnh cứ văng vẳng bên tay Bích Ngọc Em Bích Ngọc Em Bích Ngọc của lòng anh Ôi, sao mà nó êm đềm đến thế Trong đời hôm nay, nàng mới được nghe một câu nói Làm cho quả tim nàng sung sướng đến muốn ngừng đạp Ôi, ái tình màu nhiệm Cái lầu tỉnh mộng sụp đổ của gia đình nàng Lại là chốn bồng lai tiên cảnh Vì nơi đó đã chứng kiến một mối tình êm đềm Như câu chuyện thần tiên Từ đây, Bích Ngọc sống trong một giấc mộng đẹp Đợi ngày ấm mạnh đến cưới nàng Nhưng ngày một, ngày hai, ấm mạnh vẫn không thấy trở lại. Cái hôn của ấm mạnh cứ ám ảnh Bích Ngọc. Nó còn phản phất trên mái tóc xinh đẹp, trên bàn tay trắng ngần của nàng. Mỗi khi nghĩ đến, Bích Ngọc thẹn thùng, e lệ, nhưng sung sướng nghẹt ngào. Thế rồi một tháng trôi qua, rồi hai tháng, mùa đông với tháng ngày dằn dạc lại cứ tiếp tục thổi từng cơn gió lạnh vào các căn phòng của lầu tỉnh Mộng. Cảnh mưa gió lạnh lùng, càng kéo dài, thì cảnh nghèo túng của gia đình bà Hoàng tăng lên mãi. bệnh tình của Tùng ra sao, không ai biết. Mà bao nhiêu tiền bán đất, bà Hoàng đã lần hồi gửi hết cho Tùng. Chỉ chưa lại đủ để mua gạo ăn cho đến ngày nắng ráo. Sự mong đợi cứ tràn ngập lòng Bích Ngọc, làm nàng kém vui và biến làm việc. Mỹ kiềm hiểu là Bích Ngọc đang mong đợi, nhưng không biết là nàng đang mong đợi ai, huyện tức hay ấm mạnh. Làng chi hiểu Bích Ngọc đã yêu, nên khi nói chuyện với Bích Ngọc, nàng rất dè dạt. Bích Ngọc là nguồn vui của gia đình bà Hoàng. Là bàn tay trái của bà Là người chia sớt nỗi nhọc nhằn cho ông đảnh Bỗng này Bích Ngọc không cười Không đi ra ngoài nữa Không giúp đỡ ông đảnh nữa Thì bảo sao ngôi nhà ấy đã tẻ lạnh Nay lại còn tẻ lạnh thêm Mỹ Kim thầm oán cơn bệnh ác độc của anh Tùng Căn bệnh đã làm tiêu tán hết số tiền bán đất của bà Hoàng Làm nàng đã sống trong cảnh thiếu thốn nay lại càng thêm thiếu thốn Bà Hoàng thì mỗi ngày mỗi già dưới gánh nặng của sự thiếu thốn Triền miên Nhưng một hôm huyện tích trở lại thăm bà Hoàng và các cô gái trong nhà Bích Ngọc vui mừng nhìn ra sân như mong đợi người cùng đi với huyện tích Huyện tích chỉ đi có một mình trên tay ôm hai ba gói lớn vẽ mặt vui tươi Quý chào bà Hoàng Các cô gái vội tránh vào nhà Để thay vội quần áo Những đồ các cô đang bận Rách nát cả Vì các cô có ngờ đâu Ông khách quý lại đến trong cái thời tiết khắc nghiệ Mưa dầm về Đã mấy ngày như thế này Bích Ngọc cứ ngồi im Không đi thay quần áo Bích Ngọc mặc cái áo lụa hở cổ màu xanh lợ Tuy cũ nhưng chưa rách vả lại, Bích Ngọc không trông thấy ấm mạnh Thì còn thiết gì nữa Làm đẹp với người yêu Chứ ai lại bận lòng vì một người lạ Chỉ 5 phút sau Là có mặt các cô gái ở gian phòng khác Huyện tích mở các gói ra và nói Cháu biết trời mưa quá Không cô nào đi phố được mà mua trà bánh cho bé Nên cháu đem biếu cho bác vài gói trà ngon Và vài gói bánh ngọt Xin bác nhận cho cháu mừng Bà Hoàng chỉ biết cảm ơn Chứ không còn kiểu cắt Từ chối nữa Huyện tích lại lấy một gói vuông lớn Trao cho Lan Chi Và nói Tôi xin tặng cô mấy quyển sách đọc cho vui Sách này mới vừa xuất bản Tôi chọn kỹ lắm Cặp mắt Lan Chi sáng lên Một niềm vui khó tả Lan Chi cảm ơn huyện tích Ồ, thích quá, trời mưa như thế này mà có sách mới đọc thì còn gì thú bằng. Vừa nói, Lan Chi vừa cầm chồng xác chọn ngay một quyển cấm cuối đọc, không để ý đến ai nữa cả. Huyện Tích lại trao một gói bọc giấy xanh cho Mỹ Kim. Đây là gói cam tôi biếu cô, vì tôi biết cô thích ăn cam lắm. Mỹ Kim reo lên như một đứa bé. Mùa này mà có cam thì tuyệt. Ông huyện tích thật là một người chu đáo. Huyện tích trao một gói quà cuối cùng cho Bích Diệp. Đây là thuốc lá thơm của cô Bích Diệp đại cát và mấy cuộn chỉ len cho cô Bích Ngọc để đan áo ấm. Các cô gái đều tỏ lời cảm ơn huyện tích. Huyện tích nói, Ấm Mạnh đi Pháp rồi Các cô có biết tin ấy không? Mặt Bích Ngọc xa xầm lại Ấm Mạnh đi Pháp Sao không có một lời từ biệt nàng Là nghĩa làm sao? Tại sao Ấm Mạnh đã bày tỏ tình yêu với nàng Rồi lại bỏ nàng đi một cách vô lý đến thế? Huyện Tích nói tiếp Ấm Mạnh mới viết thư về cho tôi Bảo sang năm mới sẽ về nhưng cũng không muốn về Huế nữa. Trong thư, Âm Mạnh bảo là có gặp anh Tùng. Bà Hoàng hỏi, Thế à? Mỹ Kim nói, Ông có nghe ông Mạnh nói về sức khỏe của anh Tùng tôi không? Huyện tích do dự một chút, nhìn Bích Ngọc rồi nói, Anh Tùng vẫn mạnh, không có gì đáng nói cả. Bà Hoàng nói Lạy trời, cháu có mạnh là tôi yên lòng Sự thật, ấm mạnh có kể cho huyện Tích nghe cuộc sống của Tùng ở Pháp Tùng không học hành gì cả và cũng không mổ ruột dư Tùng chơi bời với các bạn bị thăm thuộc Nên kiếm chuyện nói là bị bệnh Để bà Hoàng gửi tiền qua cho chàng trả nợ mà thôi Thật tội cho người mẹ Bà Hoàng có ngờ đâu Bà đã chịu thiệt một cách vô nghĩa Và cũng tội nghiệp các cô em gái Đã chịu thiệt thòi Để phần hạnh phúc cho anh hưởng Trong bốn cô gái Chỉ có Bích Diệp chưa đậu tiểu học Mỹ Kim đã học đến năm thứ ba Ban trung học Còn Lan Chi và Bích Ngọc Đều đã học hết năm thứ nhất Theo gia đình khác Các cô gái cũng có thể đi kiếm việc làm Hoặc đứng bán ở các nhà hàng Hoặc các tiệm buôn Thì cũng không đến nỗi tốn bấn như thế Nhưng bà Hoàng không muốn cho con đi làm vả lại ở chốn đế đôn Cuộc sống lờ đời như dòng nước sông Hương Nên không được phùng thịnh như Sài Gòn, Hà Nội Đàn ông còn thất nghiệp Nữa là đàn bà Gặp lúc nền kinh tế lũng đoạn Người thất nghiệp mỗi ngày một đông. Các cô gái dù có muốn đi làm cũng khó. Huống chì, các cô quen cái cảnh ăn không ngồi rồi, ít giao thiệp. Huyện tích thật chu đáo. Những món quà chàng mang đến, gây cho bà Hoàng và các cô gái niềm vui khó tả. Bà Hoàng bảo ông đảnh nấu nước sôi, chăm trà. Mấy tuần nay, vắng nước trà buổi sáng. Bà Hoàng đã thấy khó chịu trong người lắm rồi May mà Bích Ngọc Luôn nhắc nhở ông đảnh Mỗi ngày phải mang tơi đội mưa đi mua thuốc cẩm lệ Cho bà Hoàng phì phà Mới đỡ buồn Mùi trà thơm ngé Đem lại cho bà Hoàng Một niềm vui nho nhỏ Bà nhìn các con quay quần bên mình Với đôi mắt thương cảm vô tận Từ đấy Tuần nào hiện tích cũng đến Mà lần nào Cũng mang biếu bà Hoàng và các cô gái rất nhiều quà Rồi huyện tích xin phép khui các hộp cá ra Để cùng bà Hoàng và các cô gái dùng bữa cho vui Làm Mỹ Kim hết sức thích thú Sau khi huyện tích về, Mỹ Kim nói Chị xem huyện tích, còn đáng quý hơn ấm mạnh nữa kìa Bích Diệp thơ ngay nói Nhưng ấm mạnh trẻ hơn huyện tích nhiều. Mỹ Kim nhẫu mồm nói, Huyện tích chỉ ngoài 30 tuổi thì đã có gì gọi là già? Huyện tích trông còn trẻ như mới ngoài 20 tuổi. Lan Chi nói, Sao huyện tích tử tế với gia đình chúng ta thế? Nói xong câu đó, Lan Chi nhìn Bích Ngọc với cặp mắt dò giảm Nhưng Bích Ngọc vẫn làm thên, theo đuổi những ý nghĩ của riêng nàng. Bích Ngọc nghĩ đến ấm mạnh, mà lòng tê tái không sao nói được. Bích Ngọc cố tìm hiểu, tại sao ấm mạnh lại bỏ nàng đi phá, mà không có một lời từ biệt. Bích Ngọc tuy yêu ấm mạnh, nhưng nàng chưa hề để lộ một cử chỉ, một lời nói gì, có thể khiến ấm mạnh hiểu được tâm sự của nàng. Chính ấm mạnh đã bộc lộ lòng chàng với Bích Ngọc kia mà. Thế thì vì lẽ gì ấm mạnh khinh rẻ nàng được? Bích Ngọc cố quên ấm mạnh. Quên để trở lại đời sống cũ, mang lại cho gia đình bà Hoàng một chút ấm cúng. Chương 4 Một vị cứu tinh Bích Ngọc ngồi cạnh nồi cơm trong bếp. Cặp mắt đâm đâm Nhìn mấy que củi cháy rần rợt Mấy hôm nay Cố đô bị ngập lục Trận lục này nữa là trận thứ ba Trong mùa mưa này Ông đảnh bận đi bán lá chuối Và mua vài món thức ăn chưa về Bích Ngọc muốn tránh một nơi Để ngồi suy nghĩ Nên lãng việc nấu ăn Mặc dù hôm nay Không phải phiên của nàng Mưa tạc vào bếp Bích Ngọc nhìn ra ngoài trời nói Tuần này đường xá bị lục ngạp Chắc huyện tích không đến được Rồi Bích Ngọc nghĩ đến huyện tích Vị cứu tinh của gia đình nàng Bích Ngọc biết huyện tích cứ tới lui như thế Có một mục đích gì khác ngoài lòng thành thực của chàng Nhưng trong bốn cô gái huyện tích đã để ý đến ai? Mỹ Kim tìm đủ mọi cách để huyện tích chú ý đến mình. Nhưng hình như đối với Mỹ Kim, huyện tích chỉ xả dao bề ngoài mà thôi. Bích Ngọc bỗng đỏ mặt, vì nàng chật nghĩ đến lời Lan Chi nói với nàng hôm qua, khi hai chị em sắp đi ngủ. Huyện tích nể em lắm, Bích Ngọc ạ. Em có để ý như thế không? Bích Ngọc nói. Mình nghèo, không nên nghĩ đến chuyện ấy chị ạ Làng chi nghe em nói thế làm thân Bích Ngọc đang suy nghĩ Thì ông đã ở ngoài đang đi vào Trong chiếc tơi lá cền càng Khiến Bích Ngọc giật mình nói Ông làm tôi hết hồn Sao ông về sớm thế Có mua được con cá nào cho mẹ tôi không Ông đảnh nói Mày quá, tôi ra đến đầu cầu Thì gặp bạn hèn là chuối Chúng giành giật nhau mua Vì nước lớn Nên họ họp chợ tại đó Tôi mua được vài con cá này Nấu đỡ cho bà vài bát canh Bích Ngọc nhìn hai con cá hành và con cá móm Nói Được đấy Mấy hôm nay mẹ tôi cứ kêu nóng ruột mãi Hôm nay có bát canh cá Người sẽ ăn được Ông Đảnh đưa cho Bích Ngọc một cái gói Còn món này cô thích lắm Bích Ngọc tươi cười Món gì đấy Vừa nói Bích Ngọc vừa đỡ gói lá chuối Trong tay ông Đảnh Mở ra xem Tưởng gì Té ra là gói mắm thính Ồ Tối nay tha hồ mà ăn cơm Mấy hôm nay ăn muối đậu đã ngán rồi Bích Ngọc đang nói chuyện với ông Đảnh Thì Bích Diệp ở nhà trên chạy xuống bảo chị Chị ơi, có ông huyện tích đến Ông ta đem đến cả chục gói đồ ăn Ông huyện tích hỏi chị đấy Bích Ngọc vệ oại đứng lên Bích Diệp nói Chị vào phòng thay áo đi chị Áo chị bị mưa tạ ướt cả. Gớm, em đi ngang nhà bếp, mưa dột ướt cả đầu. Không khéo nhà bếp sập dạ, mưa mụt hết cả cây. Câu nói của Bích Diệp vô tình làm Bích Ngọc thở dài, nghĩ đến tờ di chốt. Bích Ngọc vào phòng thay áo và đi lên nhà trên, vẽ mặt ửng hồng vì vừa ngồi trong bếp lửa ra. Vừa thấy mặt Bích Ngọc, huyện Tích đã nói, Trời mưa mãi tôi không đi được, ngồi nhà lại không yên lòng. Tôi biết ngập lột, chắc các cô không đi chợ, nên khi đi ngang qua phố, tôi mua mấy món này, biếu bác và các cô. Bà Hoàng nói, Chà, ông huyện tử tế quá. Mọi lần trước, Bà Hoàng vẫn gọi huyện tích là ông huyện Các cô con gái cũng gọi huyện tích là ông huyện Thì huyện tích không hề nói gì Nhưng lần này huyện tích đắn đo một lát rồi nói Bác cho phép con cư xử như người thân tình nhé Bác cứ gọi con bằng con Còn các công nương nên gọi con bằng anh Vì tuổi con cũng chỉ bằng tuổi anh Tùng Bà Hoàng nghe thế nói Vâng, cháu đã cho phép, bà mới dám. Quay lại các con, bà Hoàng nói. Anh huyện đã nói thế, thì các con cũng nên xưng hô sao cho thân thiện một tí, để anh huyện các con vui. Mỹ Kim sung sướng nghĩ. Nếu huyện tích đã bảo gọi chàng bằng anh, thì thế nào huyện tích cũng để ý đến ta. Vì chẳng lẽ chàng để ý đến các em ta Trong khi bắt ta gọi chàng bằng anh Huyện tích mở các gói Sắp ra la liệt Nào bánh, thịt quay, cam, trà, thuốc lá Lại thêm mấy chai rượu bổ cho bà Hoàng nữa Bà Hoàng hết sức cảm động Bích Ngọc ngồi làm thân, không nói gì huyền tích hỏi Em Bích Ngọc có chuyện gì buồn thế? Hôm nay không thấy em cười. Mỹ Kim bực tức nghĩ. Huyện tích đã dùng tiếng em, anh, sưng hô đầu tiên với Bích Ngọc. Còn Bích Ngọc nói rất tự nhiên. Em không có việc gì buồn cả. Em thấy anh tử tế quá, em đâm ra suy nghĩ. Huyện tích gạt ngang. Có gì mà tử tế? Em lại khát sáo nữa Chúng ta còn trẻ Sự giúp đỡ lẫn nhau Là bổ phận của chúng ta Anh thấy không có gì là ơn với Nghĩa Trong chuyện bình thường này Bích Ngọc nói Anh không nghĩ Vì anh là người thi ân Nhưng còn kẻ chịu ân Phải có bổn phận nghĩ đến chứ Huyện tích không bằng lòng Em làm anh giận bây giờ Lan Chi nói Trời lục lội như thế này Anh xuống thầm đã là quý Anh còn mang biết bao nhiêu là quà Em Bích Ngọc Làm sao không cảm động Nhất là em ấy hay suy nghĩ Huyện Tích không trả lời Lan Chi Mà nhìn Bích Ngọc một cách chăm chú Bích Ngọc đứng lên đi lại phía cửa sổ Nhìn ra ngoài sân Và quay lưng lại phía huyện Tích Huyện tích cứ nhìn về phía Bích Ngọc mà không nói gì nữa. Cặp mắt huyện tích bỗng trở nên buồn bã, nét mặt giàu giàu. Bà Hoàng ra dấu cho Mỹ Kim, Lan Chi và Bích Diệp, lui vào trong. Rồi bà cũng đứng lên làm bộ nói. Gỡm! Ông đánh làm gì mà không đốt lửa lên cho ấm? Ở đây lạnh quá! Vừa nói... Bà vừa đi vô nhà Huyện tích đến đứng sau lưng Bích Ngọc Bích Ngọc nghe hơi thở của huyện tích sau lưng Vội quay lại Thấy giang phòng chỉ có một mình huyện tích vào mình Thì luống cuốn Huyện tích thấy Bích Ngọc có vẻ sợ hãi Thì nói Em sợ lắm sao Tại sao em lại sợ anh Bích Ngọc nói Anh nói câu này lạ quá, em không biết trả lời câu này ra sao cả. Thế anh hỏi thật, em có ghét anh không? Sao em lại ghét anh? Không ghét anh, tại sao em lại có vẻ kém vui mỗi khi anh đến thăm em? Em đâu dám thế, chẳng qua người em hay suy nghĩ, nên ít được vui vẻ như chị Mỹ Kim đấy chứ. Huyện tích nhìn ngay vào cặp mắt của Bích Ngọc và nói Em có biết anh đến đây là vì ai không? Vì em đấy, Bích Ngọc à, Bích Ngọc của lòng anh Bích Ngọc tái mặt lại Em Bích Ngọc, em Bích Ngọc của lòng anh Sao huyện tích cũng nói với nàng cái câu mà trước đây ba tháng ấm mạnh đã nói với nàng Thấy Bích Ngọc không nói gì, Huyền Tích đứng áp lại gần và nói Đời anh trong 8 năm trời nay thật đau khổ Vì anh đã sống trong chuỗi ngày đầy ân hận Anh đã khổ một đời người Anh tưởng anh không còn tìm thấy niềm vui nữa Nhưng anh đã gặp em Anh tin em là người đủ sức đem lại cho anh cái hạnh phúc mà anh hằng ước mong Em cho phép anh tỏ nỗi lòng của anh đối với em. Mấy hôm nay trời ngập lột, mà ngồi nhà nhớ em quá, phải đóng ghe qua đây, thì em hiểu là anh nhớ em đến mực nào. Em Bích Ngọc, em Bích Ngọc của lòng anh. Em có cho phép anh cưới em làm vợ không? Bích Ngọc rùng mình, nàng bỗng nghĩ đến cái hôn đường đột của ấm mạnh mà lòng tê tái. Bích Ngọc nghĩ đến tiếng sáo cất lên lanh lạnh giữa đêm khuya tại ngôi vườn âm ô của huyện Tích ở Mỹ Trang. Tiếng sáo ấy sao lại du dương đến thế? Mà tại sao khi nghe tiếng sáo ấy, nét mặt huyện Tích lại thay đổi một cách lạ thường? Bích Ngọc cứ nhìn ra trời mưa, không chịu nhìn huyện Tích. Huyện Tích lại nói, Em có thể trả lời cho anh không? Em hãy nhìn anh đây Xem thử những lời anh nói với em Có phải từ lòng thành thật của anh Đối với em không? Bích Ngọc quay lại nhìn huyện tích Với đôi mắt buồn rầu Em biết là anh yêu em thành thật Nhưng Nhưng thế nào? Em chưa thể trả lời liền cho anh được phải không? Thôi, anh xin về Tuần sau anh sẽ đến Lúc ấy em sẽ trả lời cho anh, anh để cho em suy nghĩ cho kỹ vậy. Nói xong, huyền tích lặng lẽ đi ra, không đợi chào bà Hoàng và các cô gái kia. Một lát sau, bà Hoàng cùng ba cô gái bước vào phòng, không thấy huyện tích, chỉ thấy Bích Ngọc mặt mày nhật nhẹ, ánh mắt đâm chiêu. Bà Hoàng hỏi Bích Ngọc. Có phải huyện Tích vừa nói ý cầu hôn với con không?" Bích Ngọc thở dài. "Dạ phải." Mỹ Kim nổi giận nói, "Trời ơi, huyện Tích hỏi em làm vợ mà tại sao em lại nói bằng cái giọng thiểu não như sắp bị đem ra pháp trường như thế?" Bà Hoàng nhìn Bích Ngọc với cặp mắt vang lên. Thấy cặp mắt ấy Bích Ngọc không đủ can đảm từ chối lời yêu cầu của huyện tích nữa. Bà Hoàng lại hỏi, Rồi con trả lời ra sao? Bích Ngọc nói, Con chưa trả lời ra sao cả, Anh huyện tích bảo một tuần nữa sẽ đến, Để được biết ý kiến của con. Mỹ Kim thất vọng, Như thế mà không chịu nhận lời ngay, con đợi một tuần nữa. Lan Chi nói Đó là vấn đề hạnh phúc Mà anh huyện Tết chỉ muốn được Bích Ngọc trả lời Theo tiếng nói của quả tim Thì để tùy ý Bích Ngọc can gì đến chúng ta? Mỹ Kim trợn Lan Chi và nói can gì đến chúng ta à? Một chỗ xứng đáng như vậy Mà không nhận lời Còn đợi gì nữa? Có phải như thằng Lê cần thô Mỹ của em đâu mà còn do dữ? Mà Làng trì thấy chị có vẻ giận dữ Nên không nói gì nữa Bỏ đi ra Bích Ngọc nhìn bà Hoàng hỏi Hôm nọ mẹ có bảo với con rằng Huyện tích lúc trước có mang tiếng Về một cuộc tình duyên gian dở nào đó Phải không mẹ Mẹ thử nhớ lại Kể cho con nghe đi mẹ Bà Hoàng nói Mẹ nhớ thế nào được Khi câu chuyện ấy là do những thanh niên ghen ghét nhau Theo dạ ra Con hỏi chuyện ấy làm gì Bích Ngọc cúi đầu làm thân Khi Bích Ngọc ngước mắt lên nhìn bà Hoàng Thì gặp ngay đôi mắt của mẹ Nhìn nàng như vang lơn Mong mỏi đợi chờ Bích Ngọc nói Hôm anh huyện tích tới Mẹ bảo mấy chị con và em Bích Diệp tránh đi Để con nói chuyện riêng với anh ấy một chút mẹ nhé Bà Hoàng nói giọng âu yếm Ừ, thì tùy con đấy Xong, bà nói nho nhỏ như nói với mình Huyện tích con nhà dòng giỏi Mà lại biết cư xử như thế Thật đáng quý Một tuần sau, Bích Ngọc đã sống Những giây phút khó xử giữa tình yêu Và bổn phận Đối với huyện tích, Bích Ngọc chỉ có lòng kính mến chứ không có tình yêu Vì Bích Ngọc đã chó trao linh hồn nàng cho ấm mạnh rồi Phải chi ấm mạnh, đừng tỏ nỗi lòng chàng cho Bích Ngọc Thì nàng sẽ không phải chịu nỗi giày vò này Mà nàng sẽ hoàn toàn yêu kính huyện tích rồi Nhưng liệu Bích Ngọc có đủ sức từ chối tình yêu của huyện tích không? Đợi ấm mạnh ư? Vô lý lắm Vì ấm mạnh đã ra đi Không một lời từ giả nàng kia mà Con người tại bạc thế Thì còn đợi chờ làm gì cho khổ Đợi chờ ấm mạnh Để cho huyện tức đau khổ Thì có nở lòng nào Huống chì Cánh nhà bà Hoàng Cần phải giải quyết sớm ngày nào Hay ngày nãy Nàng chịu kết hôn với huyện tức Tức là nàng sẽ đem tờ di chúc kia ra ánh sáng, để đem lại cho gia đình nàng cảnh giàu có sung sướng. Mẹ nàng tuy không nói ra, chứ trong lòng vẫn thầm cầu mong cho nàng nhận lời. than ơi cặp mắt hiền của mẹ, cặp mắt ấy, Bích Ngọc làm sao quên được? Nàng phải nhận lời huyền tích, trong khi lòng nàng còn lẫn vẫn tình yêu đối với ấm mạnh. Cái hồn của ấm mạnh còn ám ảnh. Bích Ngọc thấy nàng có lỗi nhiều với huyện tết. Có thể bảo rằng Bích Ngọc không xứng đáng với tình yêu tha thiết của huyện tết. Có thể bảo rằng Bích Ngọc giả dối, chịu làm vợ của huyện tết để thoát khỏi cảnh nghèo túng của gia đình, chứ thật lòng không yêu huyện tết. Sau cùng, Bích Ngọc tìm ra một giải pháp, Bích Ngọc sẽ nói tất cả với huyện tích Về những điều mà nàng thắc mắc Rồi tùy ý huyện tích Liệu sao thì liệu Hôm nay Đúng ngày huyện tích trở lại Bích Ngọc đã có ý định sẵn Nên rất bình tĩnh Bà Hoàng thấy Bích Ngọc có thái độ bình tĩnh Thì cũng hơi yên tâm 10 giờ Chiếc xe hơi của huyện tích thắng ngay trong sân Hôm nay trời đã nắng ráo Sau bao nhiêu ngày mưa dầm về Huyện tích đi chậm vào nhà Mặt cúi xuống có vẻ suy nghĩ Sau khi chào bà Hoàng và các cô gái Huyện tích đưa mắt nhìn Bích Ngọc Bà Hoàng vội tránh đi chỗ khác Và Mỹ Kim cùng hai em Cũng đi ra vườn Bích Ngọc thấy tim đập mạnh Giờ định đoạt đời nàng đã đến Một lời nói của nàng "Theo quỹ định hạnh phúc của nàng hay trái lại sẽ buộc đời nàng vào vòng hắc Huyền Tích nói. "Hôm nay anh đến tiếp xin em câu trả lời, suốt tuần nay anh đã sống trong những giờ hồi hộp nhất. Thế nào, anh có thể làm người sung sướng không?" Bích Ngọc nói. "Đưa anh để ý đến, thật là may mắn cho em lắm." Em xin thành thật cảm ơn anh Huyền Tích nói Em không thành thật rồi Sao lại vẫn giọng nói khách sáo Hay là em không tin anh Bích Ngọc nói Không, em thành thật lắm chứ Có thành thật em mới nói thế Tại sao vậy Em thấy lòng anh yêu em tha thiết Anh không ngại cảnh nghèo nàng của em Anh cũng không sợ gia đình em làm phiền lụy Tất cả những cái đó Làm em cảm kích lắm Nhưng xét kỹ lòng mình Với lòng chân thật của anh đối với em Huyền tích hết sức ngạc nhiên Thì Bích Ngọc lại nói Em đã lỡ yêu một người khác Trước khi gặp anh Huyền tích chết điến cả người cái đời mình sụp đổ một cách bất ngờ một lát sau với giọn đầy thất vọng huyện tích hỏi anh emích Ngọc em nói thật hay nó đùa đấy em nói thật có người yêu em hiện giờ ở đâu người ấy đi xa rồi không bao giờ trở lại có người ấy có tỏ tình yêu với em chưa Chưa bao giờ. Huyện tích thở ra một cách khoan khoái và hỏi tiếp. Còn em, em có tỏ tình yêu với người ấy lần nào chưa? Chưa hề. Huyện tích nở một nụ cười và nói. Thứ tình của em chỉ là thứ tình vu vơ của các cô gái đương độ trăng tròn mà thôi. Nó không sâu sắc. Hay có ý nghĩa gì? Miễn bây giờ em có lòng yêu anh là được. Theo em thiết tưởng, một người con gái đi lấy chồng phải đem về cho người chồng một tâm hồn vào một thân thể trinh trắng. Nay tâm hồn em vẫn đột vì một hình ảnh xa xưa. Em tự thẹn là có lỗi với anh nhiều lắm. Huyền tích hết sức cảm động trước sự thành thật của Bích Ngọc. Huyện tích thấy tràn đầy hy vọng bởi sự lo ngại của Bích Ngọc không nghĩa ly dị với chàng cả. Huyện tích nói Nếu sự lo ngại của em chỉ có thế thì anh không có gì là trở ngại cả. Bích Ngọc nhìn huyền tích tỏ vẻ cảm ơn. Anh tin chắc lòng anh chớ sau này anh không ăn năn chớ. Huyện tích đưa tay ra Và nắm chặt bàn tay xinh xắn của Bích Ngọc Anh xin hứa là danh dự Bích Ngọc cảm động, nói nho nhỏ Cảm ơn anh Huyện tích nói Em vô mời bác ra anh thưa chuyện Anh muốn biết ý kiến của em trước Rồi mới ngỏ lời cùng bác Bích Ngọc sung sướng chạy vào mời mẹ ra Thấy vẻ mặt của Bích Ngọc tươi tắn, bà Hoàng biết Bích Ngọc đã nhận lời nên vội vàng đi ra. Huyện tích trình bày với bà lời cầu hôn xin cưới Bích Ngọc. Huyện tích xin để cho chàng sửa lại ngôi nhà sụp đổ, may sắm áo quần và đồ nữ trang cho Bích Ngọc. Đưa trước cho bà một số tiền để lo sắm áo quần cho các cô gái. Bà Hoàng nhận lời huyện tích. Bà không nói gì về tờ di chốt và sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của huyện Tết. Từ hôm ấy, không khí trong lầu tỉnh mộng thay đổi hẳn. Sự thất vọng không còn để ép lên vai bà Hoàng và các cô gái. Nhưng người vui nhất trong căn nhà này là ông Đảnh. Ông có lòng quý mến Bích Ngọc, nên thấy Bích Ngọc sắp được làm bà huyện, chủ một gia tài lớn. Ông sùng sướng lắm. Ông cứ nói thầm một mình. Thật, Ông trời có mắt. Người nết na hiền lành như bích ngọc. Gặp huyện tích là phải. Huyện tích muốn cưới gấp trước Tết Vì cảnh nhà của huyện tích quá đơn chiếc. Bà Hoàng cũng bằng lòng. Hôm nay thì ngôi nhà sụp đổ đã được sửa lại xong. Ngoài ngôi nhà giữa, còn tất thêm hai cái trái rộng, mỗi trái một phòng sáng sủa mát mẻ. cái nhà ngang cũng được lợp lại và nhà bếp thì nới rộng ra, không còn lập sợp, chật hẹp như trước nữa. Cây trong vườn cũng được chặt các cành khô héo rùm ra, vẽ trầm út không còn nữa, mà ai cũng trầm trồ khen khu vườn mát mẻ. Giờ đây, Các bạn bè của bà Hoàng đã lại lui tới thăm hỏi bà Người ta chưa hiểu tại sao Bà Hoàng lại có tiền để sửa sen nhà cửa Nhưng điều đó không quan hệ lắm Miễn là bà Hoàng đừng vay mượn Là họ không tránh mặt nữa Trong số người lui tới Cũng có hẹn người tò mò Đến để dõi thử tại sao bà Hoàng có tiền Khi thiên hạ biết Bà Hoàng sắp gã bích ngọc cho huyện tích Thì họ lại nói với nhau Huyện tích thế mà dạy Bỏ của ra để bảo bọc Cái gia đình của bà Hoàng thì mấy cho vừa chưa chi Nội tiền sửa nhà và may sắm cho các công nương Cũng ngót nửa gia tài của huyện tích rồi Người ta cười huyện tích dạy Người ta bảo bà Hoàng dùng sắc đẹp của con gái Để đánh đổ huyện tích Ngày cưới sắp đến Bà Hoàng viết thư cho Tùng biết. Tùng liền đánh dây thép về, báo mẹ là sẽ về trong ngày cưới của Bích Ngọc. Bà Hoàng hiểu ngay vì lẽ gì mà Tùng về gắt trong lễ cưới. Tùng về để chia gia tài theo tờ di chúc bí mật. Các bà con của bà Hoàng cũng kéo nhau về thăm hỏi lăng xăng, ngôi nhà ấy trở nên náo nhiệt vui vẻ. Ngày nào cũng có xe hơi đậu trước cửa. Thật, thấy tình đời mà ngán. May là họ chưa biết sự bí mật của tờ Di Chốt. Họ mà biết, thì sự vồn vã còn gấp trăm ngàn lần nữa. Cái ngày Long Trọng ấy đã đến. Tùng ở Pháp vừa về đến, bà Hoàng và các con mừng rỡ, không sao tả được. Bà con gần xa đều tụ về đông đủ, sang trọng. Đại cát Xe cổ rần rần nơm nượp ra vào lầu tỉnh Mộng Theo lời yêu cầu của huyện tích Bà Hoàng mời các vị giữ sổ bộ Đến tận nhà để làm hôn thú Và một tiệc cưới linh đình Mở tại lầu tỉnh Mộng Đái các họ nhà trai Cũng như họ nhà gái Thôi thì không thiếu một món bánh nào Các món ăn do các bà trong hoàng tộc nấu nướng Thì thật không thể nào chê được. Các cô tiểu thư áo quần lè lè, xinh đẹp lộng lẫy như tiên. Các cô gái đã đẹp, lại có đồ chân diện, lại càng đẹp bội phần. Bà Hoàng nhìn các con sung sướng. Ông Đảnh không còn mặc cái áo tứ mùa nữa, mà súng xính trong bộ đồ lụa vàng. Hạnh diện sắp đặt công việc như người quản gia tính cẩn. Đúng 12 giờ, Họ nhà trai đến Mọi người đang chú ý tự hôn thơ hôn thú Thì ngoài cửa Một chiếc xe huê kỳ Chậm chậm tiến vào giữa sân Ai nấy đều ngó ra sân Trên chiếc xe bước xuống Là một ông khách rất sang Tay ôm một cái cặp da to tướng Theo sau Là một người thư ký Cũng ôm một chiếc cặp da Ông khách này đi vào nhà Chào bà Hoàng và mọi người, rồi ung dung lại ngồi vào bàn tiệc, không nói năng gì cả. Mấy người khác thì tưởng đó là người đi dự đám cưới như họ. Còn bà Hoàng cùng các cô gái thì lại tưởng đó là khách của họ nhà trai. Hồn thờ hồn thú ký xong, huyền tích đứng lên trước mặt mọi người, đeo vào ngón tay áp út của Bích Ngọc chiếc nhẫn kim cương. Bích Ngọc sung sướng đưa mắt nhìn huyện tích, thì bóng huyện tích tái hẳn. Huyện tích quay đi chỗ khác, không dám nhìn Bích Ngọc, người chàng rung lên. Lúc bấy giờ, mọi người đang sắp sửa ngồi vào bàn tiệc, nên không ai để ý đến nét mặt thay đổi thình lình của huyện tích. Bích Ngọc nhớ lại tiếng sáo. Cái tiếng sáo lạnh lót giữa đêm khuya tại Mỹ Trang đã làm cho huyện tích Cũng có nét mặt lo ngại như lúc chàng đeo những kim cương vào ngón tay nàng. Lòng Bích Ngọc xe lại. Khi ai nấy ngồi vào bàn tiệ, Ông khách lạ đi chiếc xe hơi đến sau, liền đứng lên, Hướng về phía bà Hoàng và Bích Ngọc nói. Tôi, trưởng Khế Hồ Văn, hôm nay lấy làm hân hạnh đến đây, Để làm cái sứ mạng của Đức ông Đã giao phó cho tôi trên mấy chục năm trời nay Trong lúc mọi người kinh nghè Thì Hồ Văn mở cặp da Rút ra một sắp giấy và nói Xin mời cụ và cô Bích Ngọc Tức là vị công nương đã kết hôn với huyện Tết Đọc tờ di chúc của Đức ông Và cho phép tôi kê khai số tiền chia ra cả vốn lẫn lời Bà Hoàng run rảy chưa kịp đứng lên Con Bích Ngọc nãy giờ cứ ngồi suy nghĩ về thái độ lạ lùng, đột ngột của hiện tích, nên không để ý gì đến chút thư cả. Tùng Thấy Thế liền đứng lên nói, Tôi xin phép dưỡng khế cho tôi đọc Thế mẹ và cô em tôi. Hồ Văn ưng thuận và bà Hoàng cũng nói, Được, con đọc thay cho mẹ vậy. Khi Tùng xem qua các giấy tờ, số tiền gia tài là 10 triệu, thêm vào đó 6 căn nhà. Mỗi cô gái có chồng được ở ngay một căn, hai cái kia là của bà Hoàng và của Tùng. Chỉ có quyền ở khi các cô gái đều có chồng cả rồi. Số tiền 10 triệu trong 2 năm nay đã có một số lời không phải nhỏ. Số tiền ấy chia ra làm 6 phần, đúng như lời hứa trong chút thư. Tùng xem xong, trưởng khế hộ văn liền đến trước mặt Bích Ngọc, trao cho nàng một phong bì, nghiêng mình lại phép nói. Tôi xin vân lệnh của đức ông khi người sắp chết, trao cho công nương số tiền hồi môn và cầu chúc cho công nương gặp nhiều điều may mắn trong cuộc tình duyên mà công nương đã dè dạt chọn lựa Bích Ngọc đứng lên đưa tay ra nhận vẻ mặt không hề thay đổi Cúi chào hồ văn Mà không nói một lời nào Rồi Bích Ngọc đi ngay ra chỗ huyện tích ngồi Và nói với một giọng đầy cảm động Em xin tặng anh số gia tài này Để chúng ta cùng hưởng Huyện tích đứng lên Nhìn Bích Ngọc Tươi cười Em hãy cất lái Em có trọn quyền sử dụng số tiền ấy Trước khi ngõ lời cưới em Anh không biết đến tờ di chốt Đến câu chuyện gia tài Thì anh biết Anh cất cũng chả ít gì Nhưng anh cũng xin thành thật cảm ơn em Đã nghĩ đến anh Tin lòng anh Giang phòng nãy giờ im lặng Bỗng trở nên ồn ào Và mọi người bàn tán xôn sao Chà Bà Hoàng nhờ gã con gái Mà trở nên giàu có Huyện tích thế mà tốt số Có tốt mới có cái củ hồi môn bất ngờ đó chứ. Thế còn tiền bỏ ra sửa chữa nhà cửa là của ai? Của huyện tích chứ của ai nữa. Nhưng bên trong có ai hiểu rõ chuyện nhà của bà Hoàng đâu. Việc sửa lại ngôi nhà đành rằng do huyện tích đề xướng ra. Nhưng tiền sửa chữa cũng như tiền lo đám cưới cho Bích Ngọc. Theo lời chúc thư. Thì trưởng khế sẽ tính lại cho bà Hoàng Vì Đức ông có dự định một số tiền riêng về khoản này Bữa tiệc hôm ấy thật vui vẻ, bất ngờ Những người trước kia xem thượng bà Hoàng Thì nay đã thay đổi thái độ Trước số tiền to được hưởng thành lệnh Lan Chi và Bích Diệp chỉ thoáng đôi chút mừng Có lẽ hai nàng mừng Vì thấy bà Hoàng không còn sống trong cạnh thiếu thốn nữa Trái lại, Mỹ Kim khi nắm số tiền trong tay thì ăn nói bô bô, không còn coi ai ra gì nữa. Với các cô bạn gái trước kia đã khinh mình, Mỹ Kim nói, Giờ đây thì ta tha hồ mà xài. Với người lớn tuổi hơn, Mỹ Kim nói, Để xem ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Các bạn trai hỏi ý kiến Mỹ Kim bao giờ mới chịu lập gia đình thì Mỹ Kim nói Việc hôn nhân mà không có ái tình thì không có nghĩa lý gì Có tiền chán vạn người chiều lị chỉ khổ cho mình chọn lựa mà thôi Huyền tích nghe Mỹ Kim nói thế trong lòng không khỏi chán ngán Khi sắp lên xe về nhà với Bích Ngọc Huyền tích chào Mỹ Kim nói Tôi xin chúc chị gặp được duyên may phận đẹp Mỹ Kim quên rằng Huyện tích đã là vị cứu tinh của gia đình mình Nàng nói với giọng đầy kiêu bạc Tôi chứ có phải Bích Ngọc đâu Mà nhận lời làm vợ của một người mình không yêu Huyện tích thấy tim mình xe lại Hết chương 4 Xuân tạm dừng tại đây Kính quý vị khán thính giả ở chương sau, xuân chào quý vị.